Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Theo này biến thành đầu đất, còn viết sách cái nỗi gì. Do tới 39 độ, không tới bác sĩ lại còn nhõng nhẽo với cô. Như trẻ con, cho rằng cô sẽ mềm lòng sao, sẽ tự đi chăm sóc cho anh ta sao. Đừng có mơ, cô có phải rảnh rỗi gì đâu. Sống chết của người khác chẳng ảnh hưởng gì tới cô. Tổ dĩnh ngậm nghĩ, không thể trách mình vô tình. Mình đã giúp anh ta tìm mọi cách, là anh ta không nghe. Nếu như anh ta gặp chuyện không may Cũng không liên quan đến mình Mười phút sau Tổ dĩnh bắt đầu bóc họa Xài trọng tâm chết tiệt Nằm đầu cô dối loạn thế này Cô nói địa chỉ cho tài xế Đi tới nhà xài trọng tâm Lúc xài trọng tâm ra mở cửa Tổ dĩnh liền mắng Anh hết chuyện rồi hay sao Mà suốt ngày gây phiền toái cho tôi Xài trọng tâm bị mắng Nhưng vẫn cười Một giây sau đổ dập xuống nàng Xài trọng tâm Tổ dĩnh kịp đỡ lấy anh dùi anh nằm lại trên giường, sải trọng tâm nhìn trầm trầm tiếc tổ dĩnh. Mặc dù ốm rất nặng, nhưng khoẻ miệng vẫn nở nụ cười. Anh nhìn tổ dĩnh từ trong túi lấy ra bao nhiêu đồ, vừa làm vừa làm bầm máng anh Thuốc hạ sốt, bốn tiếng uống một lần. Túi chườm nước đá, đần lên chán, cảm thấy lạnh thì mở cái túi sợi ấm ra để trong chăn bông. Còn có đường glucozo bổ sung nước, một ngày hai túi. Và với nước ấm có thể bổ sung thể lực. Nói xong. Cô hỏi lại xài trọng tâm. Nhớ chưa? Xài trọng tâm gật đầu. Cô hỏi lại lần nữa. Chắc chắn chưa? Xài trọng tâm gật đầu. Ừ, tốt. Tổ dĩnh cầm túi lên cáo từ, tay vừa mới nắm lấy tay cầm cửa. Phía sau, xài trọng tâm quang ra một câu. Anh đói bụng. Tổ dĩnh ngỡ đầu than thở, xoay người, nhìn thẳng vào mặt trường anh. Xài trọng tâm, anh muốn trách không? Anh nghĩ là nên ăn cháo. Hắn cười mờ ám. Tổ dĩnh tiến nhanh tới Tay chống lên eo, khom lưng trưởng anh Đừng có mà đòi hỏi quá đáng nhá Đói thì ăn tạm cái gì ấy Trong nhà không phải luôn có đồ ăn vặt sao Xài trọng tâm thở dài Chờ mình xoay lưng về phía cô Tổ dĩnh chán nản. Thế này là thế nào Cứ như vậy ai oán xoay lưng hướng về phía cô Tủi thân sao Cũng đã giúp anh ta mang thuốc tới Tại sao lại giống như nàng rất tàn nhẫn Đồ ăn vặt để ở chỗ nào Tôi giúp anh mang ra Em về đi lại nhìn cái lưng kia, tổ dĩnh gãi gãi đầu vài cái, vừa sắn ống tay áo, cuối cùng khàn khàn dạng nói, cùng lắm là, cùng lắm thì tôi giúp anh gọi pizza, được không? bóng lưng kia ngoan cố kiên trì, anh muốn ăn cháo, anh là xài chậu tâm ngộ nghịch, cho dù bệnh chết cũng muốn bị chết cho có cá tính. cháo cái đầu anh ấy, tổ dĩnh giơ tay lên muốn đấm cho anh ta vài cái, nhưng nhớ ra tình trạng hiện giờ lại buông xuống. Không thể đánh người ốm, cô phải nhịn. May là bình thường đối với đám nhà văn đạo quen nên tính kiểm chế của tổ dĩnh được tôi luyện rất tốt. Không so đo với người ốm hơn nữa không thèm so đo với cái người đầu đá đó. Dĩ nhiên, cô có thể ra về, nhưng nhớ tới xài trọng tâm thường ngày đối với cô rất tốt. Tổ dĩnh thở dài, hỏi. Vậy anh muốn ăn cháo gì? Oan nghiệt, oan nghiệt. Xài trọng tâm lập tức xoay người lại, nhìn cô, miệng cười tuét tuét. Cái bộ dáng rào hoạt đó làm cô nghĩ tới loài sói, tử dĩnh, đần đục mặt. Nói mau. Em biết nấu cháo gì? Anh muốn ăn kiểu cháo Trung Quốc, cháo trứng muối thịt nạc, nấm hương nấu với cháo thịt, hay là kiểu Tây Phương, sữa tươi, ngô non, tôm hẹn nấu cháo? Ánh mắt người nào đó sáng lên. Nấm hương nấu với cháo thịt. Cảm ơn em. Cô lệnh lùng đáp lại. Không cần cách xáo. sai trọng thâm cười, thật vui vẻ làm sao? Tổ dĩnh cảnh cáo. Lần trước, anh giúp tôi ứng phó với chuyện của Sa Gia Lệ. Tôi làm lần này là để cảm ơn anh, nhưng sẽ không có lần nào nữa. Nghe rõ chưa? Không phải là em luôn luôn đối xử tốt với nhà văn sao? Giờ sao đo vậy? Ý cười càng đậm. Anh không phải là nhà văn tôi phụ trách. Nếu như anh giúp Lam Kình viết chuyên mục, em sẽ đối tốt với anh chứ? Đây cũng là biện pháp tốt, sai trọng tâm kỳ kèo. Tổ dĩnh lập tức dội cho anh một áo nước lạnh. Trước mắt Bản tuần san không còn đủ chỗ để có thể đăng thêm đại tác phẩm của ngài, huống hộ văn phong của ngài vốn không hợp với chuyên mục của tôi. Lập tức dùng kiểu từ chối các bản thảo hỏng để ngăn anh lại. Anh có thể thay đổi phong cách bất cứ lúc nào. Anh là tài trọng tâm cơ mà, không có gì là không thể. Nhưng vì tổ dĩnh, cái không thể ấy có co giãn một tẹo. Tuần san đó chính là mục nói về tình yêu phong hoa tuyết nguyệt, cũng đi theo thị trường mà điều chỉnh nội dung để viết được loại này. Anh chưa đủ trình đâu. Tổ dĩnh cười kiểu xã giao, từ chối hoàn toàn ý tưởng nộp bản thảo của A-sai. Xe trọng tâm thở dài. Hơi... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net